Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những gì mà chúng nó nên thuộc về tôi đã gật đầu nhìn lương rồi nói đây đọc cái này đi bây giờ mình sẽ bằng cách xem như thế nào chắc có lẽ là anh viết mày thì nên phải nghĩ cách gì đó thôi trong đầu tháng này chưa có ai phải thiệt mạng cả Nhưng liệu rằng như thế thì có ổn hay không Lương cầm lấy tờ giấy kia rồi đọc từng chữ một trong cái sự chăm chú trông bộ dạng của nó cũng hoàn không có khác gì tôi tối ngày hôm qua. Nó nhìn rồi nói với tôi khá lớn: "Này, anh chắc chứ? như này thì làm sao mà anh em mình giải quyết được đây? Thế đẩy thì càng nguy hiểm, cứu được xác lên cũng mất mạng đấy." Tôi ngó nhìn người xung quanh, có lẽ cũng đã bắt đầu để ý đến câu chuyện của tôi, nên tôi ra hiệu cho nó hạ giọng xuống. Tôi lấy cốc bia lên để tránh sự chú ý xung quanh. Mấy người kia đã quay đi ổn thỏa xong xuôi hết, tôi mới nhìn nó mà gật nhẹ. Nhỏ miệng thôi, cần gì phải nói dối lên như vậy chứ Nó cũng khẽ im bặt miệng lại Rồi đẩy cấp ra hiệu cho tôi uống xong Rồi thì tính tiếp Hai thằng uống với nhau xong xuôi Thì nhanh chóng đi về nhà của gia đình Bắc Thuận Trời thì nắng trang trang Mà cả hai thì vẫn cứ đầu trần Rồi nói chuyện cười đùa như đợt trước còn đi học Lương lúc này cũng về gần đến cổng Thì quay sang bảo với tôi Em cũng không nghĩ rằng vụ này lại căng thẳng như thế này Nếu như anh em mình thấy không có đủ lực Thì chúng ta nên quay về anh ạ Tôi thì cũng nghĩ rằng Mình sẽ theo giống nó không có được Tôi nghĩ đã hứa với cu hạnh là Sẽ giúp nó tìm lại được xác của người anh đã khuất Nếu như tôi bỏ đi Thì sẽ là một thằng chẳng ra gì hay sao Tôi không thể như thế được Nhưng nó lại nghĩ rằng Chẳng có khác nào là lưỡi dao hai lưỡi Nếu tôi ở lại quyết định giúp cả ngôi làng này Thì liệu rằng tôi có thể làm cách nào Với một đại họa đã xảy ra lâu đời. Và chắc chắn là làng này cũng đã mời không ít các vị thầy về đây. Liệu đối với chúng tôi có thể làm khác được gì cơ chứ? Mông lung nhưng lúc này thì thằng cu Hạnh ở bên trong nhà chạy ra thấy hai bọn tôi. Chồng thấy hai bọn tôi mà tôi nhìn trong đôi mắt của nó mang biết bao nhiêu sự hi vọng. Tôi lúc này kéo Lương vào bên trong nhà. Hai anh em ngồi bên trong uống nước cùng với bác Thuận để Lương tiện thể chào gia đình. Vì người họ nhờ là Lương chứ không phải tôi Mà do nó có công việc Nên mọi thứ chuyển sang cho tôi Ai ngờ đâu vì việc của nó Cũng đã hoàn thành rồi Nên nó mới về đây phụ giúp tôi luôn Sau khi nói chuyện xong xuôi Hai vợ chồng của bác ta Cũng đã chuẩn bị cơm canh tiếp đón đầy đủ Chính vì cái sự hiếu khách Và nồng hậu này Cho nên tôi nghĩ là nó sẽ thay đổi được Ý nghĩa trong đầu của Lương Là sẽ bỏ cuộc lại Đi vào bên trong nghỉ trưa, không khí oi bức cùng với chiếc cây che bóng thì cũng đã rung nhẹ đung đưa ở bên ngoài. Lương vào bên trong nằm rồi hỏi tôi. Thế vậy giờ ý của anh như thế nào? Cứ nói thẳng để em còn biết. Tôi nhìn nó rồi sau đó hít một hơi thật sâu để nói ra những cái gì mình đang suy nghĩ. Anh sẽ giúp họ, dù sao thì họ cũng có duyên mới gặp được nhau mà họ còn đang gặp họa như mất con cái như thế này. Đứng sinh thành thì ai chả đâu buồn chứ Đặt thử chú ở trong vị trí đó mà xem Nên nhớ Thầy cũng dạy anh em là bọn mình Phải giúp người thì phải giúp đến nơi đến chốn hay sao Chứ đừng có từng hừng như vậy Thà không còn còn hơn Mình đã đến đây Tức là mang theo hy vọng cho họ rồi Đừng có dập tắt nó đi như vậy chứ Lương gật đầu theo tôi Rồi nằm ngủ sau một chuyến đi khá dài Tôi lặng lặng đi ra bên ngoài ngồi hút thuốc Chờ đợi xem như thế nào Lương thì hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách cho nên là nói chưa có tiện nói thêm điều gì đối với tôi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua trên cái làng quê yên tĩnh này. Những cơn gió mắt rượi thổi vào làm cho tôi cảm thấy khá là dễ chịu. Lương tỉnh dậy. Hai anh em chúng tôi nhanh chóng cùng nhau rời ra bên ngoài bờ biển. Lương hít một hơi rồi nhìn ra phía bên tôi mà nói Trông mọi thứ cứ yên bình anh nhỉ. Nhưng không ai ngờ Nơi đây lại là nơi Khiến cho nhiều người phải bỏ mạng như vậy Ở Đây vẫn chưa là gì đâu Lương ạ Buổi tối Rồi thì mọi thứ sẽ khác Chú cứ thử mà xem xem Nó sẽ làm chú ngạc nhiên đấy Tôi vỗ vào vai của Lương Rồi sau đó hai anh em đi xem xét Kết quả mọi thứ xung quanh Đi đến phía bên ngôi miếu Của ngày hôm qua Thì lúc này mới nhìn rõ Mọi cảnh vật xung quanh khá là tan hoang Ở đó Còn có một căn lều trông khá là lụp sụp. Lương đi vào bên trong xem xét một lúc, rồi thì đi ra bên ngoài. Nó cũng đã định nói điều gì đó với tôi, nhưng rồi lại quay đi thì khiến Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net